Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những trang tiếp theo trong phần 2, Sâm. Suốt một thời gian dài, bên nhà ông Mười Thái, hóa ra cũng diễn ra những cảnh lục đục giống như bên nhà tôi. Thằng Quyền là bản sao ói âm của tôi. Chẳng giống mẹ, cũng chẳng giống ba. Càng lớn, nó càng giống kẻ lạ đột nhập vào nhà. Lý lịch đã bất minh. Đã thế, nó cứ ở lì trong vòng tay của ông bà Mười Thái và ung dung sống như ông hoàng con. Tất nhiên, quyền trở thành cái gai trong mắt bên họ nội. Những lời bóng gió, những tiếng xì xào, những ánh mắt nghi hoặc của bà con dòng họ bủa vây vợ chồng ông Mười Thái như một thứ hào lũy vô hình. Chỉ có điều, gọng kìm của số phận đã không kẹp chết vợ ông một cách tức tưởi như đã xảy ra với mẹ tôi. Có lẽ do mẹ ông Mười Thái Có tính cách mềm mỏng hơn bà nội tôi Một phần Bà con bên nội thằng quyền Dù sao cũng sợ uy của người đàn ông giàu có Và thành đạt nhất trong dòng họ Nên không ai dám Dồn vợ ông đến đường cùng Mối nghi ngờ đó Kéo dài mãi đến ngày Thời kiểm, tình cờ trông thấy tôi Trước ngày hôm đó Đầu tôi luôn cạo nhẵn Thói quen bắt nguồn từ dạo Đầu tôi lắm ghẻ chốc, phải cạo trọng để tiện bề sức thuốc và để tóc không dính bết vào vết lỡ. Sau này, khi ghẻ đã biến thành sẹo, ba tôi vẫn quen dắt tôi ra tiệm hớt tóc đầu làng, kêu thợ cạo sát da đầu. Lý do của ông rất đơn giản, hớt vậy cho mát. Nhưng từ hôm mẹ tôi mất, ba tôi buồn tình, chẳng ngó ngàng gì đến chuyện tóc tai. Tóc ông dài ra, và tóc tôi cũng nhú lên. Loan xoăn như vừa bước ra khỏi tiệm uống dòng họ nhà tôi không ai có kiểu tóc này. Bây giờ tôi mới biết đó là mái tóc tôi thừa hưởng từ ông mười thái, ba ruột của tôi. Đó cũng là nguyên nhân bà nội tôi không bao giờ nhìn nhận tôi. Mặc dù bà không biết tôi đã sao chép kiểu tóc này từ đâu. Thời kiểm đã tình cờ nhận ra mái tóc xoăn của tôi trong buổi trưa định mệnh đó và thấy ngờ ngợ trong lòng. Từ tóc thầy chuyển qua xăm soi mắt, môi. Mặt, mũi Càng nhìn càng thấy hao hao anh trai mình Đặc biệt Gián đi hơi lệch một bên vai của tôi Thì đúng là Gián đi không nhầm vào đâu được Của ông Mười Thái Sau này lớn lên Tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức Chỉnh sửa động tác Để có được cái Gián đi như người bình thường Hôm đó Sau khi dò hỏi tôi thêm một lúc Thầy Kiểm tức tốc chạy về thông báo Với anh trai và chị dâu Chính thông tin này đã dẫn chắc vợ chồng ông Mười Thái tìm đến nhà tôi. Mọi thứ dần sáng tỏ sau cuộc trò chuyện giữa hai gia đình. Ông Mười Thái rụt rè xác nhận, tôi có nhiều điểm rất giống ông, đặc biệt về mái tóc và dáng đi. Rồi sợ ba tôi nổi trận lôi đình trước nhận xét khiếm nhã đó, ông vội vàng thanh minh rằng, ông không có ý xúc phạm, chỉ vì ông thấy thằng con ông cũng chẳng có nét gì giống ông, mà theo quan sát từ nãy đến giờ Ông thấy nó phản phất dung mạo của ba tôi Ý tứ của ông Mười Thái quá rõ Ông nghi ngờ sự nhầm lẫn trong trường hợp này Sau khi nghe ông Mười Thái bộc bạch nổi lòng Ba tôi bắt đầu tin vào sự phỏng đoán của người đối diện Mặc dù cho tới lúc đó Ông chưa từng gặp thằng Quyền Ông tin bởi vì trong khi vợ chồng ông Mười Thái quan sát tôi Thì ba tôi cũng âm thầm quan sát ông Mười Thái Và ông bối rối nhận ra Mối liên quan khó bề chối cãi Giữa tôi và người đàn ông trước mặt Và khi kết quả xét nghiệm ADN Của hai cha con tôi cách đây không lâu Chập chờn hiện ra trong trí não Thì ba tôi cảm thấy Giả thuyết của ông Mười Thái Rõ ràng đang đi đúng hướng Đến khi hai bên trưng ra chi tiết Ngày sinh tháng đẻ của tôi và thằng Quyền Thì mọi chuyện gần như Không còn là ức đoán nữa 11 năm trước Mẹ tôi và bà Mười Thái đều đi sinh ở bệnh viện huyện. Hỏi kỹ ra thì cả hai đều sinh con cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ, chỉ khác số phút. Thằng Quyền ra đời đúng 3 giờ chiều, tôi chui ra sau nó 15 phút. Đó là cái bệnh viện mà 4 năm sau khi tôi chào đời, ba tôi được nhận vào làm tài xế xe cứu thương. Chuyện là như vậy đó con. Bà tôi chép miệng nói, sau khi kể cho tôi nghe những gì xảy ra, Hôm vợ chồng ông Mười Thái và thầy Kiểm ghé nhà Vậy là bệnh viện trao nhầm con hả ba? Ờ Ba tôi bảo sáng hôm sau Ông cùng vợ chồng ông Mười Thái lập tức đến bệnh viện Không phải để đi làm như mọi ngày Mà để yêu cầu bệnh viện Rà soát lại hồ sơ lưu trữ ở khoa sản 11 năm trước Những ghi chép trong hồ sơ Hoàn toàn trùng khớp với những gì vợ chồng ông Mười Thái Và ba tôi còn nhớ được Về thời khắc quan trọng đó Vào hôm tôi và thằng Quyền ra đời Bệnh viện có 7 ca sinh nở 5 ca buổi sáng sinh toàn con gái Chỉ có 2 ca buổi chiều sinh con trai Hai sản phụ đó chính là bà Mười Thái và mẹ tôi Giấy tờ còn ghi cụ thể Bé trai sinh lúc 3 giờ nặng 3,6kg Bé trai ra đời lúc 3 giờ 15 Nặng 2,8kg Kết quả xét nghiệm huyết thống sau đó đã xác định Tôi là con của ông bà Mười Thái Còn thằng Quyền đúng là con của ba tôi Mẹ tôi đã mất Nhưng mọi chứng cứ đã khẳng định Bà chính là mẹ ruột của thằng Quyền Ba ngày trước đó Ba tôi được vợ chồng ông Mười Thái sắp xếp Cho ông gặp thằng Quyền Theo cách giống như là tình cờ Để thằng bé khỏi nghi ngờ Ba tôi bảo ông không cần nhìn mặt Quyền Ông chỉ cần nhìn ngón chân cái của nó là nhận ra ngay nó có phải là con mình hay không. Tới lúc đó, tôi mới biết những người đàn ông bên họ nội của tôi đều có ngón chân cái cục vào bên trong. Đó là chỉ dấu đặc biệt của dòng họ. Tôi không có dấu hiệu đó, nhưng thằng Quyền sở hữu hai ngón chân, y hệt hai ngón chân của ba tôi. Quyền dĩ nhiên không phải là đứa trẻ dễ bảo. Ông Mười Thái không dám dẫn nó đến bệnh viện lấy mẫu máu đã đành. Ngay cả tóc trên đầu nó, ông cũng không dám nhổ, sợ nó thắc mắc. Ông phải kêu vợ ông vợ cắt móng tay cho nó, sau đó bí mật đem mẫu móng tay đến bệnh viện cho bác sĩ xét nghiệm. Theo lời ba tôi, hai nữ hộ sinh phụ trách đỡ đẻ hôm đó, có một người đã nghỉ viện. Người còn lại khi được thông báo chuyện này đã tỏ ra rất ngạc nhiên. Bà không bao giờ nghĩ tới một sai sót kỳ lạ như vậy Bà bảo vì sự kiện này đã xảy ra quá lâu Nên bà không nhớ được Bà và đồng nghiệp của bà đã nhầm lẫn theo kiểu nào Ở giai đoạn nào Và vào thời điểm nào trong buổi chiều hôm đó Bà lúng túng giải thích rằng Do thời điểm đó Bệnh viện chưa có quy định Nhận diện sản phụ và trẻ sơ sinh Bằng mã số đeo tay như bây giờ Nên mới xảy ra chuyện oái âm này Cuối cùng, bà rối xin lỗi ba tôi và vợ chồng ông Mười Thái, tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm và sẵn sàng nhận kỷ luật về sai sót của mình. Tôi bật khóc khi nghe ba tôi kể đến chỗ này. Khi người nữ hộ sinh tuyên bố khẳng khá như vậy, chắc là bà chưa biết có một người đã từ giả cuộc sống vì sự nhầm lẫn nghiêm trọng đó. Bà sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ tôi như thế nào? Và thứ kỷ luật nào? Có thể buộc bà đem mẹ tôi trở về với tôi Đâu phải sai lầm nào trên đời Cũng có thể sửa chữa Trong cuộc sống Vẫn có những đổ vỡ Mất mát, Vô phương cứu vãng đó thôi Tôi không trách người nữ hộ sinh Nhưng lòng tôi ngập tràn cay đắng Lúc đó trong đầu tôi Chỉ có hình bóng của mẹ tôi Cả cuộc đời bà tảo tầng Vì chồng, vì con Rồi bị nhà chồng đay nghiến Suốt một thời gian dài Chỉ vì thứ tội lỗi mà bà không hề mắc phải. Để rốt cuộc, bà phải tìm đến cái chết như một cách rủ bỏ muộn phiền, tuổi hổ. Tôi khóc và khóc. Và khi ngước nhìn ba tôi, tôi thấy mặt ông cũng đang nhòe nước mắt. Tôi chắc ông cũng đang nghĩ đến người vợ xấu số của mình. Bây giờ sao hả ba? Tôi hoang mang hỏi, ngạc nhiên thấy lòng không hề vui khi tìm lại được ba mẹ ruột của mình. Thậm chí, tôi còn cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến chuyện phải rời xa người cha hiện nay của tôi. bà nói sự thật với con, còn ông bà Mười Thái sẽ nói sự thật với thằng Quyền. Giọng ba tôi rầu rầu. Rồi sao nữa? Con sẽ qua nhà ba mẹ ruột của con. Không, con không đi đâu. Tôi lắc đầu quậy quậy, nước mắt lại lăn dài trên má. Con chỉ muốn ở với ba thôi Thì con vẫn ở với ba mà Con chỉ qua bên đó để làm quen thôi Sau này tôi mới biết Đây là kế hoạch người lớn đã bàn tính với nhau Bệnh viện huyện Sau khi dành trả mọi chi phí xét nghiệm ADN Cho cả hai gia đình Như một cách chuộc lỗi Đã cử người tư vấn cho ba tôi Và vợ chồng ông Mười Thái Mọi người đều thống nhất với nhau Là chưa nên cho tôi và thằng Quyền Nhận ba mẹ ruột vội Càng không nên hoáng đổi chỗ ở Cần có thời gian Để bọn tôi hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra Vì một sự thật éo le như thế Không dễ gì Những đứa trẻ ở tuổi bọn tôi Có thể chấp nhận được ngay Trong chuyện này Thằng Quyền là đứa phản đối kịch liệt nhất Tất nhiên Cả tôi lẫn nó đều không muốn thay đổi cuộc sống hiện nay Từ khi sinh ra Bọn tôi đã lớn lên và gắn bó với ba mẹ nuôi của mình đã mặc nhiên xem đó là những người thân thiết nhất trên đời và tình cảm đó cũng thiên liên không kém gì tình cảm ruột thịt Bây giờ tôi qua nhà nó nó qua nhà tôi bắt tôi xem ba mẹ nó là ba mẹ tôi và bắt nó xem ba tôi là ba nó Cho dù về lý trí đứa nào cũng biết điều đó không có gì sai nhưng trái tim bọn tôi quyết liệt chống trả, dứt khoát Không chịu thúc thủ trước hoàn cảnh Thằng quyền nặng nặng không chịu nhận ba tôi là ba Còn vì nó không thích nghi được với cảnh sống mới Nếu nó quay về với ba ruột của mình Đang nhà cao cửa rộng Tiền bạc rủng rỉnh Áo lụa quần là Miếng ngon dân tận miệng mỗi ngày Cậu công tử con nhà giàu cảm thấy Việc chuyển đến sống trong một căn nhà đơn sơ Thiếu thốn mọi bề như nhà tôi Là một chuyến đi đầy Trong thời gian đó, cứ vài ba ngày, ba tôi lại chở tôi qua nhà vợ chồng ông Mười Thái chơi, có khi ở lại ăn cơm, cốt để tôi quen dần với con người và khung cảnh mới. Đợi đến khi tôi đã hòa nhập được, mọi người sẽ thu xếp cho tôi về ở luôn với ba mẹ ruột của mình. Những tính toán đó của người lớn, sau này tôi mới biết qua những lần tâm sự của ba tôi. Giống như tôi, quyền cũng được ông Mười Thái chở qua nhà tôi. Nhưng Quyền chỉ đến được một lần Ăn được một bữa cơm Sau đó nó chuồn thẳng Một lần ba tôi thắc mắc Khi đã lâu không thấy Quyền ghé thăm Dạo này anh Mười bận chuyện gì Mà không thấy chở cháu Quyền qua chơi Ông Mười Thái lộ vẻ lúng túng Dạ tôi có bận gì đâu anh Bảy Vậy sao Nói ra anh đừng buồn Ông Mười Thái gãi đầu ấp úng Cháu nó bướng lắm anh ơi Ông Mười Thái nói xa xôi Nhưng ba tôi hiểu ngay Ông gật gù Nó không chịu qua bên này hả Ông Mười Thái đột ngột lâm vào thế khó xử Vẽ mặt nhăn nhó của ông Cho thấy ông thà thình lình á khẩu Còn hơn là trả lời câu hỏi này Nhưng rồi ông biết Đây là loại câu hỏi Con người ta không thể lẫn tránh được Ông không thể phớt lờ nó Hay lộn ấp nó lại Và xóa nó đi như một ván bài Câu chuyện về thằng Quyền Sẽ mãi sờ sờ ra đó Chỉ khép lại Chừng nào người ta nhìn thẳng vào nó Và chấp nhận đương đầu với nó Để tìm cách tháo gỡ Ông Mười Thái có lẽ Rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề Ông tặc lưỡi đáp Giọng ra chiều có lỗi Lần nào tôi kêu nó qua đây Nó cũng dãy đùng đùng. Tóm nó bỏ lên yên nó lại nhảy xuống. Ba tôi không nói gì một lúc lâu. Ông đưa mắt nhìn đi đâu đó. Tôi không biết ông nhìn ra rặng tre xanh ngoài kia hay nhìn một điểm lơ lửng nào giữa bầu trời lặng gió. Mãi một lúc ông mới quay đầu lại thở dài. Chắc nó chê nhà tôi nghèo. Dạ, không phải vậy đâu anh bảy. Ông mười thái lú cuốn. Tôi nghĩ là nó chưa quen. Ông Mười Thái bào chữa cho Quyền Vì ngại ngùng với ba tôi Mà ông buộc phải nói thế Chứ tôi nghĩ Chắc ông không tin vào lý lẽ của mình Hôm thằng Quyền đến chơi nhà tôi Có cả vợ chồng ông Mười Thái Ai cũng tận mắt nhìn thấy Quyền Bốc mãn ra mặt suốt buổi hôm đó Nó đi khắp nhà trên nhà dưới Soi mói mọi thứ Bằng ánh mắt phê phán Ngay trong bữa cơm Mặt nó cũng toát ra vẻ chán ghét Đang ăn, nó ném rũ xuống bàn, phụng phiểu. Con không ăn nữa đâu, lát nữa về nhà con ăn. Bà Mười Thái ái náy liếc ba tôi, rồi quay lại rời thằng con. Đừng có hư, ăn đi con. Có gì đâu mà ăn, canh chẳng có tôm, cũng không có thịt. Hôm đó, ba tôi nấu canh chua rau muống với lá me. Đúng là không có tôm thịt thật. Xưa nay nhà tôi vẫn ăn thế, bữa nào rảnh rỗi. Ba tôi đi cất vó ngoài sông thì tô canh có thêm tép bạc. Bên cạnh tô canh chua còn có đĩa cải xào tỏi, cá sạc kho tiêu, đĩa rau lan luộc. Hôm nay biết thằng quyền ghé ăn, trên bàn có thêm món trứng chiên và cá rô chiên dầm nước mắm. Ông Mười Thái gấp cá bỏ vào chén, dỗ dành. Cá sạc kho tiêu nè con! Quyền nhai cá, chưa nuốt đã phun phì phì. Cá gì mà toàn xương không à? vợ chồng ông mười thái mặt mày đỏ bừng vì ngượng, trong khi ông chồng lắc đầu, thì bà vợ bẽn lẽn chống chế. thằng bé nó không quen ăn xương, anh bảy à? vậy ăn trứng chiên đi con. bà tôi nói, ông nhìn thằng quyền bằng ánh mắt pha trộn nhiều cảm xúc. tôi đoán lúc này lòng ông chắc đang giằng xé lắm. tự nhiên tôi thấy thương ba tôi vô hạn và tôi ghét thằng quyền thầm tệ. Ngay lúc quyền đặt chân vào nhà, tôi đã ghét. Nó chẳng buồn chào ba tôi lấy một tiếng, dù nó thừa biết người đứng trước mặt là ba ruột của nó. Nó chẳng buồn giấu giếm thái độ khinh bỉ của nó với nơi lẽ ra nó phải thuộc về. Đến hành động và lời lẽ của nó trong bữa ăn, thì quá tình, ngay cả tôi cũng muốn lấy dép ném vào mặt nó. Tôi biết hàng ngày quyền ăn gì, vì tôi từng qua chơi nhà ông bà Mười Thái, Và ăn cơm bên đó vài lần Tuy không phải là sơn hào hải vị Nhưng bữa ăn của nhà giàu Rất khác với tầng lớp bình dân Gà kho sả Tôm rang Thịt kho trứng Giò heo hầm măng Canh chua cá bông lau Khổ qua nhồi thịt Cá chép chân tương Và nhiều món hấp dẫn khác Đó là bữa ăn không mơ thấy nổi Với trẻ con làng tôi Trừ quyền Có lẽ vì vậy Mà nó không muốn qua nhà tôi Thậm chí không muốn nhận ba tôi là ba của nó Tôi ghét quyền Và quyền cũng ghét tôi Tất nhiên lý do của nó hoàn toàn khác tôi Nó không chỉ ghét Thái độ của nó đối với tôi là thái độ thù địch Chẳng qua nó sợ tôi đe dọa vị trí của nó Nó sợ tôi biến thành nó Và nó biến thành tôi Tưởng tượng đến một ngày Tôi sống nhỡn nhơ trong ngôi nhà biệt thự ba tầng của ông bà Mười Thái, trong khi nó phải chui rút trong căn nhà đơn sơ của ba tôi. Chắc nó phát điên. Có lẽ không chấp nhận số phận bị bẻ lái đột ngột như vậy. Mặt thằng Quyền lúc nào cũng hầm hầm. Gặp tôi trên trường, mắt nó luôn bắn ra những ti tức tối. Và đúng như tôi dự đoán, Quyền bắt đầu kiếm chuyện đánh nhau với tôi. Xưa nay Tụi bạn vẫn thỉnh thoảng cao hứng, Động tay động chân vào người tôi. Nhỏ khuê, còn khoái trò vật tôi xuống đất. Nhưng đấm vào đầu, Hay đá vào be sườn tôi những cú đau điến, Chỉ có thằng Quyền. Có vẻ như nó muốn trút tất cả những hàng học, Ganh tị, út ức lên cơ thể tôi. Thời gian đó, tôi không còn là thằng sẹo gầy còm, Nhưng tôi vẫn không đủ sức chống trả những đòn đánh đầy hận thù của Quyền. Lần nào cũng vậy, Cho đến khi thầy Kiểm chạy lại Và kéo được thằng Quyền ra Người tôi đã như cá mền rách Tụi bạn không biết tại sao Ngày nào thằng Quyền cũng gây gỗ với tôi Thầy Kiểm có lẽ đoán được nguyên do Nhưng thầy không nói gì Sau này tôi mới biết Cả hai bên gia đình và bệnh viện huyện Đã thỏa thuận với nhau Không để câu chuyện trớ treo này lọt ra ngoài Dư luận đánh hơi được Và làm ầm lên sẽ không có lợi cho bất cứ ai. Đặc biệt nếu những kẻ tọc mạch cứ bám riết tôi và quyền, chắc chắn họ sẽ khiến bọn tôi bị tổn thương sâu sắc. Thầy kiểm không hé môi, thầy chỉ can hai đứa tôi. Dĩ nhiên không phải lúc nào thầy cũng xuất hiện kịp thời, nhưng những lần có mặt của thầy khiến thằng Quyền dần dần bớt hung hăng hơn. Vì nó vừa thổi vào hông tôi, vừa phải giáo giác nhìn quanh và lật đật bỏ đi. Khi nghe đứa nào đó đứng bên ngoài la lớn Con Khuê chạy đi mét thời kiểm rồi Quyền ơi Đã nhiều lần tôi muốn hỏi ba tôi Giữa con và thằng Quyền, ba thương ai hơn? Nhưng cuối cùng tôi quyết định giấu câu hỏi vào đáy lòng Bây giờ nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đó Tôi thấy tôi đã quyết định đúng Càng lớn tôi càng hiểu ra Ba tôi lúc đó cũng trải qua những giằng vặt không kém gì tôi Nếu tôi muốn mãi mãi sống bên ông, thì ông cũng thế, vẫn muốn mãi mãi ở bên tôi. Cuộc đời thỉnh thoảng vẫn có những lát cắt khó lường. Nhưng lát cắt chia đôi sự gắn bó giữa hai cha con tôi là lát cắt quá tàn nhẫn. Chắc chắn, nếu tôi đau lòng thế nào, thì ba tôi cũng khổ tâm y như vậy. Tôi không hỏi, nhưng ba tôi vẫn biết tôi nghĩ gì. Một hôm, Ông gọi tôi lại gần Con à Dạ Con biết không Lúc nào ba cũng thương con Như con ruột của ba Ba tôi không nhắc đến quyền Nhưng tôi vẫn thầm so sánh trong đầu Như vậy là ba tôi thương tôi Với thằng quyền ngang nhau Được ba tôi thương ngang với con ruột của mình Thật lòng tôi không mong gì hơn thế Tôi chỉ bất bình ở chỗ Hàng quyền hoàn toàn không xứng đáng với tình thương đó của ba tôi Ba tôi nhìn ra sân nắng, giọng tâm tình Ở đời trong cái rủi bao giờ cũng có cái may con à Nhờ sự nhầm lẫn này, bây giờ ba có thêm một đứa con Ba mẹ ruột của con cũng vậy Ông nhìn tôi dịu dàng, như muốn bằng ánh mắt xoa dịu tôi Còn con thì tự nhiên có thêm một gia đình Thằng Quyền cũng có thêm một gia đình Ông tặc lưỡi Tóm lại, đây là chuyện vui Chứ không phải chuyện buồn Tôi biết ba tôi muốn trấn an tôi Ông không muốn tôi nghỉ ngợi vẩn vơ Nhưng vì vậy mà ba tôi kết luận hơi vội Khi tìm cách làm yên lòng đứa con trai Ông không nhắc gì đến người vợ tội nghiệp của mình Ông không nhắc, nhưng tôi vẫn nhớ Nhưng mẹ con không còn nữa." Tôi sụt sịt nói. Bà tôi lặng thinh sau câu nói của tôi. Ông tránh không nhìn vào mặt tôi, nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt ông buồn rười rượi. Trong một thoáng, vai ông trĩu xuống, như thể người ông đột ngột ngắn đi một khúc. Gánh nặng vô hình trên vai người đàn ông 36 tuổi càng thêm chất chồng khi bà nội tôi qua đời. 15 ngày sau đó, khi biết được oan tình của mẹ tôi, bà tôi giống như người mất hồn. Ngày nào bà cũng qua nhà thắp hương cho mẹ tôi. Bà đứng trước bàn thờ, miệng rì rầm hàng giờ. Không ai biết bà khấn vá những gì, nhưng trong bà giống như người bị phù phép. Vẻ hùng hổ biến mất, người bà tôi bây giờ trở nên lòm khòm, yếu đuối, ánh mắt không còn tinh anh. Từng cử động nhỏ nhặt của bà đều hắt lên sự buồn bã, bi ai. Cho đến khi qua đời, bà không một lời xin lỗi ba tôi. Có lẽ bà biết mọi lời xin lỗi lúc này đều muộn màng và vô nghĩa. Nhưng tôi đoán sự hối hận chắc dày vò bà tôi rất nhiều. Gương mặt bà quát lại, héo đi nhanh chóng. Một gương mặt như được đúc từ nỗi đau. Kể từ ngày bà biết được sự thật, Về lai lịch của tôi Hôm cúng cơm 100 ngày mẹ tôi Trời bỗng nổi mưa giông Kèm theo sấm sét. Thời tiết rất giống hôm mẹ tôi Từ Đồng Nai trở về Cách đây hơn 3 tháng Trời sập tối rất nhanh Dù kiếp đồng hồ mới chỉ 12 giờ trưa Ngoài sân Mưa sầm sập như thác nước Chốc chốc Chớp vặt những đường hoàng vèo Trên nền trời đùng đùng. Trông như bầu trời thịnh lình bị nứt Người làng không ai dám đi ngoài đường trong thời khắc đó Nhưng bà tôi khăng khăng đòi ra mộ mẹ tôi Bất chấp sự ngăn cản của ba và các cô tôi Bà tôi ngồi lì bên mộ con dâu từ trưa đến chiều tối Người ướt sủng Mọi người hết khuyên can đến năn nỉ Bà tôi vẫn nhất quyết không chịu ra về Các cô tôi khoác áo mưa cho bà Còn ba tôi cầm dù che phía trên. Nhưng mưa to gió lớn, những che trắng đó chẳng đỡ đồng bà tôi được bao lâu. Tối đó, bà tôi lên cơn sốt. Nửa đêm, các cô hớt hải gọi điện cấp báo với ba tôi, dục ông chạy qua chở bà đi bệnh viện. Nhưng xe chưa tới nơi, thì bà mất. Có lẽ nỗi sầu thương bức rứt đã bào mòn sức khỏe tinh thần. Lẫn sức khỏe thể chất của bà tôi Suốt mấy tháng trước đó Những lúc nhìn bà run run đứng thắp hương Trước bàn thờ mẹ tôi Tôi có cảm tưởng Bà cũng là một cây hương sắc tắc Và đến hôm nay Thì bà tôi đi thật Sự qua đời bất ngờ của bà tôi Khiến ba tôi bị chấn động mạnh Trong một thời gian ngắn Những nỗi đau liên tiếp chồng lên nhau Đã tác cạn sức chịu đựng của ông Bà tôi biết Ông không thể ở lại làm Không thể tiếp tục công việc lái xe cho bệnh viện Nơi gợi lại cho ông những mất mát to lớn trong cuộc đời Sau lễ cúng 49 ngày bà tôi Bà tôi quyết định ra đi Con à, ít hôm nữa bà sẽ lên Sài Gòn Bà đi công chuyện hả ba? Không, bà tôi thở dài Bà đi luôn, bà sẽ sinh sống trên đó Tôi thọ tay, nắm tay ba tôi Con sẽ đi với ba Không được, ba tôi lắc đầu Con nên về sống với ba mẹ ruột của con Như vậy sẽ tốt cho con hơn Không, tôi gào to, cố nắm tay ba tôi chặt hơn Như sợ buông ra, ông sẽ biến mất Con không thích về bên đó, con muốn đi theo ba Đó là ước muốn tận lấy lòng tôi Một ước muốn tự nhiên Không cần phải suy nghĩ nhiều Vả lại tôi cũng không thích suy nghĩ nhiều Vì điều đó luôn làm tôi thấm mệt Trong những ngày qua Tôi đã nhiều lần gặp gỡ ông bà Mười Thái Sau này nhớ lại tôi nhận ra Hồi đó có lẽ ba mẹ ruột của tôi Đã cố kiềm nén tình cảm của mình Vì không muốn làm tôi bỡ ngỡ, hoảng sợ Họ không quá vồ vập nhưng tôi cảm nhận được tình thương của họ qua ánh mắt, qua những lời nói dịu dàng và sự chăm sóc dành cho tôi. Tôi biết tôi cũng có tình cảm với ba mẹ ruột của tôi, nhưng đó là thứ tình cảm được điều khiển bởi lý trí, chứ không phải được tích lũy và phung đắp từng ngày một cách tự nhiên như tình cảm giữa tôi và ba nuôi. Tôi biết nếu về với ông bà Mười Thái, cuộc sống của tôi sẽ hoàn toàn đổi khác, Nhưng tận trong sâu thẳm, tôi không thích sự lột xác đó, dù nó sẽ lập tức biến tôi từ con ếch xấu xí thành chàng hoàng tử khôi ngô. Tâm trạng của tôi là tâm trạng của người quen mặc chiếc áo cũ của mình. Dù là cũ kỹ, thậm chí có vài mụn vá, nhưng nó mang lại cho người mặc cảm giác thư thái, êm đềm, thân thuộc. Nó ngấm trong nó bao nhiêu là kỷ niệm, điều mà chiếc áo mới... Dẫu đẹp đẽ và thơm tho đến mấy Cũng không có được Tôi biết nếu tôi ra đi Ba mẹ ruột của tôi chắc sẽ buồn lắm Nhất là bà Mười Thái Mẹ ruột tôi Chắc chắn bà đã được thầy kiểm Bây giờ là chú tôi Thông báo về chuyện Thằng Quyền gần đây thường xuyên cây sự Đánh nhau với tôi trên trường Hẳn là bà rất xót ruột Khi biết tôi bị quyền ức hiếp Nhưng tôi cũng đoán thêm Là bà không dám trách mắng thằng này Bằng chứng là những trận đòn quyền trúc lên người tôi Mỗi ngày vẫn chưa hề dừng lại Bà không la rầy thằng quyền cũng dễ hiểu thôi Bởi lẽ trong 10 năm qua Bà đã yêu nó bằng tấm lòng bao la của người mẹ Giống như ba nuôi tôi luôn yêu tôi Bây giờ dù biết quyền không phải là đứa con do mình đứt ruột đẻ ra Tình thương bà dành cho nó chắc cũng không hề thay đổi Thậm chí còn lớn hơn trước Mỗi khi bà nghĩ đến chuyện Rồi nó sẽ xa bà Bà Mười Thái không mắng quyền Nhưng bà dường như quan tâm Chăm sóc tôi nhiều hơn Như để âm thầm bù lại những thiệt thòi Do đứa con nuôi gây ra Cho đứa con ruột Tuy bà không nói ra Nhưng trực giác vẫn mắc cho tôi biết Bà đã yêu thương tôi nhiều như thế nào Cho dường như vậy Tôi vẫn quyết Đi theo ba nuôi tôi Chọn lựa của tôi Còn được tiếp sức bởi thái độ chống đối của thằng Quyền Tôi thừa biết Quyền sẽ không bao giờ chấp nhận Về sống với ba ruột của mình Dù gươm kề cổ Nhưng ngay cả khi nó được phép ở lại Với ông bà Mười Thái Chắc chắn nó cũng không đồng ý cho tôi Về sống với ba mẹ ruột của tôi Tôi từng nghe nó đe bà Mười Thái Nếu mẹ đem thằng Sẹo về Con sẽ bỏ nhà đi bụi. Hôm đó Quyền, cứng ngoát miệng, lặp đi lặp lại lời hăm dọa Không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của tôi Bà Mười Thái càng dỗ dành, nó càng đỏ mặt tía tay Không, không, con không chịu Trong nó hệt như con gà chọi đang say máu Vừa tru tréo, nó vừa đá chân ầm ầm vào cánh cửa Và ném ra sân bất cứ thứ gì trong tầm tay nó Với một đứa ích kỷ như quyền Nó không chịu hoáng đổi vị trí và thân phận với tôi đã đành Nó cũng không đời nào chịu chia sẻ Sự may mắn trong cuộc sống cho bất cứ ai Chỉ tưởng tượng Cảnh tôi và Quyền sống chung một nhà thôi Tôi đã rùng mình Thế nào sóng gió cũng nổ ra Và ba mẹ ruột của tôi Chắc sẽ rất đau lòng Một lý do nặng ký khác Thúc đẩy tôi ra đi Là vì cho tới lúc đó Tôi vẫn không nguôi thương nhớ mẹ tôi Tôi thương mẹ nuôi của tôi Và ba nuôi của tôi Đến mức Tôi thấy từ mẹ nuôi hay ba nuôi hoàn toàn không thích hợp và không giúp tôi bộc lộ đầy đủ tình cảm tôi dành cho họ. Tôi cảm thấy từ ba mẹ nuôi khá là khô khang, hời hợp, đặc biệt là không nói lên được mối thâm tình trong gia đình tôi bởi ba mẹ nuôi của tôi không chỉ nuôi dưỡng mà còn ấp ủ, nâng niu, bảo bọc, dịu dắt, dạy dỗ, chia sẻ cực nhọc. Vui buồn với tôi bao nhiêu năm trời bằng tình cảm Không khác gì những đớn sinh thành ruột thịt Vì không muốn những từ ngữ bất đắc dĩ đó tiếp tục làm tổn thương tôi Từ lúc này trở đi Tôi quyết định sẽ gọi họ là ba tôi, mẹ tôi Để phân biệt với ông bà Mười Thái, ba ruột tôi Và bà Mười Thái, mẹ ruột tôi Khi tình cờ gặp nhỏ khuê trước cổng nhà tịnh Tôi không nhớ đó là lần thứ bao nhiêu tôi trở về thăm ba mẹ ruột của tôi. Gọi là thăm, nhưng tôi chưa thật sự bước chân vô nhà lần nào. Bao giờ tôi cũng đứng chôn mình hàng mũi sau dãy dây leo. Lẫn trong những người đi đường, nó sụp xuống trán để giấu mái tóc quăng. Căng mắt nhìn vào bên trong và nghe cây xè sống mũi mỗi khi trông thấy ba mẹ ruột của tôi thấp thoáng trong sân. Cũng có khi tôi lặng lẽ chạy tới vừa trái cây, cách đó khoảng chục cây số, đứng xa xa nhìn đủ loại xe lui tới, dõi mắt theo những công nhân bốc hàng lên, dở hàng xuống, và cố tìm xem ba mẹ ruột của tôi đang ở đâu trong đám người lối nhố đó. Đã 13 năm trôi qua, tôi vẫn chưa đủ can đảm gặp lại ba mẹ ruột của mình. Có một điều gì đó cản trở tôi. Tôi không thể gọi tên vật cản đó là gì, nhưng tôi biết nó giống như một khối u mà nếu chưa cắt bỏ, con người ta không thể sống bình thường được. Khi quyết định bỏ làng theo ba tôi lên Sài Gòn hơn 10 năm trước, tôi không bận tâm lắm đến ba mẹ ruột của mình. Lúc đó tôi có quá nhiều lý do để ra đi. Chỉ có ba tôi là đau lòng khi phải rời xa thằng Quyền, đứa con ruột của mình. Thái độ lạnh nhạt của Quyền Càng khiến ông khổ tâm gấp bội Tuy ba tôi không nói ra Nhưng tôi đoán biết Ông vẫn tự an ủi Dù sao cuộc sống của Quyền Cũng sẽ đầy đủ hơn khi sống với ông bà Mười Thái Và ông luôn nuôi ý nghĩ đó trong đầu Để sưởi ấm mình Mỗi khi nghĩ đến chuyện này Sợi dây tình cảm giữa tôi Và ba mẹ ruột của tôi Lúc đó thật là lỏng lẽo Nhưng lạ làm sao Càng đi xa, càng lớn lên Tôi lại nghĩ đến họ nhiều hơn tôi tưởng Có lẽ nỗi đau khổ vì cái chết của mẹ tôi Đã nguôi ngoai dần theo thời gian Không còn đè nặng lên tâm trí tôi Và choán hết cảm xúc của tôi Như những ngày đầu mất mẹ Phần khác, khi khôn lớn Ý nghĩa của tôi không còn bị chi phối Bởi cảm tính như lúc tôi còn bé Tôi hiểu biết nhiều hơn Suy xét nhiều hơn Dần dần tôi nhận ra, ba mẹ ruột của tôi không có lỗi lầm gì trong chuyện này. Họ cũng là nạn nhân của hoàn cảnh giống như tôi. Việc tôi lặng lẽ ra đi không lời từ biệt, chắc làm họ đau đớn lắm. Và tôi bắt đầu cảm thấy, tôi đã cư xử không phải với ba mẹ ruột của mình. Ba tôi có lẽ cũng bức sức không kém gì tôi, nếu không nói là nhiều hơn. Về chuyện ông bất đắc dĩ đưa tôi lên Sài Gòn Sau này ba tôi thố nhận Đó là một quyết định khó khăn đối với ông Nhưng ông không thể làm khác Một phần vì ông rất yêu tôi Nhưng phần quan trọng hơn Là vì ông biết Nếu không dắt tôi theo Sớm muộn gì tôi cũng sẽ trốn nhà đi tìm ông Mà một phiển cảnh đầy bất trắc như vậy Là điều ông không muốn Lên thành phố Ba tôi xin được một chân lái xe taxi Tiền bạc không dư giả gì Nhưng cũng đủ trả tiền thuê nhà Và nuôi tôi ăn học Khi tôi lên cấp 3 Ba tôi bắt đầu dục tôi Sắp xếp hôm nào về thăm ba mẹ con đi con Dạ Chắc ba mẹ con nhớ con lắm đó Dạ Tôi buồn ngồi đáp Biết rằng ba tôi nói đúng Những năm qua tôi biết Ba mẹ ruột của tôi vẫn không ngừng tìm kiếm tôi Dạo hai cha con tôi mới lên Sài Gòn Chú Sáu có Còn làm ở huyện Và chú liên lạc với ba tôi qua điện thoại Hầu như mỗi ngày Chỉ để lặp đi lặp lại Một thông tin duy nhất Vợ chồng ông Mười Thái Ngày nào cũng ghé nhà chú Để dò hỏi tung tích hai cha con tôi Tất nhiên Chú tôi trả lời là chú không biết Chú bảo khi ra đi Ba tôi không hề báo với chú Ba mẹ ruột của tôi chắc không tin lời chú Sáu Có Nhưng họ cũng chẳng biết làm gì hơn Ngoài chuyện năng nỉ, khẩn cầu chú tôi Ngày càng nản lòng khi vấp phải sự im lặng sắt đá của chú Chỉ khi tôi lên lớp 9 Được sự đồng ý của ba tôi Chú Sáu Có mới he hé cửa lòng với vợ chồng ông Mười Thái Chú bảo Tuy ba tôi vẫn không cho chú biết địa chỉ của ông Nhưng qua những lần ba tôi gọi điện thoại về Chú biết tôi hiện nay vẫn ổn Được ăn học đàng hoàng Và chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2 Chú tôi bảo Mẹ ruột của tôi đã khóc rất nhiều Khi nghe được tin đó Bằng giọng trầm buồn Ba tôi kể lại với tôi những gì Chú tôi đã kể với ông Và nói giọng ân hận Lẽ ra Ba nên cho ba mẹ con biết tin tức về con sớm hơn Dạ Tôi thúc thích. So với ba, họ khổ tâm nhiều hơn. Ba còn biết tin về thằng quyền, còn mấy năm nay thì họ không biết gì về con cả. Tôi hiểu ba tôi muốn đề cập tới chuyện gì. Kể từ khi rời làng, nhờ chú Sáu có cung cấp thông tin thường xuyên, ba tôi vẫn theo dõi được cuộc sống của thằng quyền. Còn ba mẹ ruột của tôi giống như người bị bịt mắt. Họ không biết chút gì về tôi. Có lẽ vì vậy mà ba tôi quyết định xóa bỏ sự bất công đó để giúp ba mẹ ruột của tôi yên lòng phần nào và đợi tôi lên cấp 3, ông chính thức khuyên tôi về thăm vợ chồng ông Mười Thái. Đó cũng là ước muốn của tôi. Nhưng phải đợi đến khi thi xong học kỳ 1 năm lớp 10, tôi mới thực hiện được ý định của mình. Ba à, trước khi ra bến xe, tôi nói với ba tôi. Con sẽ đứng trước cổng nhà ba mẹ con ngó vô thôi. Con không muốn mọi người nhận ra con. Con phải vào gặp ba mẹ con chứ. Con nghĩ chưa phải lúc. Ba tôi biết tôi còn e dè thằng quyền. Mãi về sau này tôi mới biết ba tôi từng nhiều lần lén lút về quê chỉ để ngắm đứa con ruột của mình từ một chỗ nấp bí mật. Ông không dám trực tiếp gặp nó. Qua sự quan sát và tìm hiểu của chú Sáu Có Quyền có vẻ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại Và nó không muốn cuộc sống đó bị xáo trộn Bởi bất cứ điều gì Lần nào tình cờ gặp chú tôi ngoài đường Quyền cũng đều ngó lơ Hoặc cố tình lẫn tránh Nó không muốn nhận bà con Nó sợ chú tôi Bây giờ là chú của nó Sẽ lôi nó vào cảnh nghèo túng Mà đối với nó Thà chú tôi tấm chân nó Lôi xuống nước còn dễ chịu hơn Chú tôi mà quyền còn sợ hãi như vậy Huống gì là ba tôi Ba tôi biết vậy Nên ông thả dấu mình ở góc khuất nào đó Để cay đắng tưởng tượng Cảnh thằng quyền hút hoảng Và lo lắng khi chạm mặt ông Hơn là tận mắt Chứng kiến hình ảnh đau lòng đó Tóm lại Cho đến hôm tôi quay về quê Sau 5 năm đi biệt ba tôi vẫn chưa thực sự giáp mặt thằng quyền lần nào. Tôi biết, Khuê đang hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Tịnh. Khuê không biết Tịnh là em gái tôi. Ngay cả Tịnh cũng không biết sự thật trớ treo đó. Hôm gặp Tịnh ở phòng trọ của Khuê, biết được gốc gác của nó, tôi choán cả người. Mừng mừng tuổi tuổi, phải khó khăn lắm, tôi mới ngăn được những giọt nước mắt cứ trực ứa ra trong buổi trưa hôm đó. Thời gian qua, tôi đã nhiều lần âm thầm quay về nhà ba mẹ ruột của tôi, đứng ngoài hàng rào nhìn vào. Nhưng tôi chưa một lần nhìn thấy tịnh, mặc dù từ lâu tôi đã biết tôi có một người em gái. Sau này có dịp trò chuyện với tịnh, tôi mới biết dì nó không có con nên xin ông bà Mười Thái cho nó về ở chung. Từ bé cho đến khi học xong cấp 3, nó sống với dì và bà ngoại ở huyện kế bên. Sau đó lên thẳng Sài Gòn học trung cấp y tế Những lúc nó về thăm nhà Tôi lại không có ở đó Khi lần đầu ngắm mái tóc đoan xoăn ống ánh của Tịnh Tôi không ngăn được mình tự hỏi Đó là kết quả của những lần ghé tiệm uống Hay tóc em tôi có nguồn gốc tự nhiên Như mái tóc quăng tôi đang sở hữu Câu hỏi thật là lẫn thẫn Khi nó lập tức tạo nên một cơn bão cảm xúc trong tôi Đã 13 năm qua Ngoài những lần lẻn về đứng trước cổng nhà Tôi không có liên lạc gì với gia đình Lâu nay những người thân thích của tôi Giống như những hình bóng thấp thoáng trong mơ Gần như không tồn tại Dù tôi biết họ vẫn đang ở đó chờ tôi về Bây giờ em gái tôi bất chợt hiện ra bằng xương bằng thịt ngay trước mắt Đúng vào lúc tôi không ngờ nhất Đã khiến tôi hầu như không kiềm chế được sự phấn khích một cảm giác gần gũi đột ngột xâm chiếm tôi mãnh liệt đến mức tôi quên mất mục đích của chuyến viết thăm từ lúc đó cho đến khi ra về tôi chỉ mãi hỏi chuyện tình tôi quên mất khuê đang ngồi cạnh tệ nhất là quên mất nó đang ốm hôm đó tôi đã tự trách mình rất nhiều trên đường về tôi dặn lòng khi nào khuê hết ốm tôi sẽ đối xử ân cần và dịu dàng với nó như một cách sửa chữa sai lầm Nhưng rồi, ngày Khuê đi làm lại, tôi vẫn không vượt qua được khoảng cách vô hình giữa tôi và nó. Cái khoảng cách tôi tự tạo ra như một lớp hàng rào phòng thủ. Thoạt đầu chỉ là một biện pháp bất đắc dĩ, nhưng dần dần nó giống như một phản xạ tự nhiên. Cứ mỗi lần tôi định tỏ ra thân thiện với Khuê, thì hình ảnh thằng Quyền lại hiện ra như một thanh barrier trắng ngang đầu tôi thế là tôi đâm hoang mang sợ hãi. Lúc này thì tôi chắc chắn, quyền chính là khối u trong đời sống tinh thần của mình. Nó ngăn tôi bộc lộ tình cảm với Khuê, cũng như khiến tôi do dự trong việc viếng thăm ba mẹ ruột của mình. Dĩ nhiên, tôi biết rõ điều đó từ lâu, nhưng tôi cố không thừa nhận. Tôi quyết gạt hình ảnh quyền ra khỏi đầu óc, vì tôi không muốn thằng cả chớn đó đóng vai trò lớn lao trong cuộc đời tôi đến vậy. Nhưng sáng nay, khi không thể xóa bỏ được khoảng cách giữa tôi và khuê mặc dù tôi đã tự thề thốt với mình suốt cả buổi chiều hôm trước, thì tôi buộc lại phải đau đớn chấp nhận sự ám ảnh của quyền là có thật. Dĩ nhiên, nếu tôi giống như quyền, tức là không quan tâm đến điều gì ngoài bản thân, buộc thế giới quay quanh mình một cách ích kỷ, tôi đã không rơi vô tình huống này. Mọi sự đối với tôi lúc đó sẽ đơn giản hơn nhiều. Tôi sẽ sống theo ý thích của mình. Bất kể điều đó có thể khiến cả trái đất bị đột quỵ. Nhưng tôi không được sinh ra để đóng vai ác. Thằng quyền lại khác. cá nhân nó tất nhiên chẳng có ý nghĩa gì trong mắt tôi. Nhưng tôi không thể không đếm xỉa đến nó chỉ vì định mệnh đã ban cho đó thứ quyền năng hắc ám. Nếu muốn nó đủ sức quấy nhiễu và đầu độc đời sống của ba tôi, Ba mẹ ruột của tôi và nhiều người khác nữa Những người thân yêu nhất của nó Cũng là những người thân yêu nhất của tôi Càng ngày tôi càng tuyệt vọng nhận ra rằng Ngay từ khi lọt lòng tôi đã bị cột chặt vào thằng quyền Bằng sợi dây éo le, phi lý nhưng cực kỳ dẻo dai của số phận Tôi không biết làm thế nào bất đức sợi dây đó Cho đến hôm nay tôi vẫn chưa thật sự sống được cuộc đời của tôi Tôi như người bị mắc kẹt trong thân xác của kẻ khác Hàng ngày tôi hành xử như người có hai nhân cách Vừa muốn bày tỏ Vừa muốn che giấu tình cảm của mình Vừa muốn đến gần Lại vừa muốn tránh xa nhỏ khuê Tôi chẳng thích thú gì Với cái nhị trùng bản ngã đó Nhưng cũng giống như một bác sĩ tồi Tôi không biết cách kê đơn cho căn bệnh của chính mình Tôi biết khuê có tình cảm với mình Tuy Khuê chưa bao giờ nói ra, nhưng qua cách nó hờn dỗi mỗi khi nhắc đến tịnh, tôi đoán được trái tim nó đang đập vì điều gì, và điều đó khiến tôi vui mừng, đồng thời cũng làm tôi nhức đầu ghê gớm. Những mẫu đối thoại hôm nào không ngớt lỡn vỡn trong đầu tôi. Quê anh ở đâu vậy? Quê tôi ở ngoài Trung. Anh ở miền Trung, sao tôi nghe giọng anh giống người miền Nam quá vậy? Chắc tại tôi vô trong này lâu rồi Hôm trò chuyện với Tịnh Trước mặt khuê cũng vậy Anh biết quê em hả Cách đây nhiều năm Tôi từng tới quê của cô khuê Tôi theo ông cậu đi buôn dưa hấu Ở miệt này Toàn những lời dối trá đáng xấu hổ Tôi thấy giống như tôi đang đùa cợt với khuê Nhưng tôi lại không thể tiết lộ Thân phận của mình Dẫu tôi biết kéo dài tình trạng mập mờ này là hành động khá nhẫn tâm, không chỉ với Khê mà cả với chính tôi. Bây giờ, tôi chỉ hy vọng vào ngày gặp mặt do gia đình hai bên sắp xếp để giải tỏa điều này. Nhưng mỗi khi nghĩ đến thằng Quyền, tôi lại giận ra mình vừa mong vừa không mong đến ngày đó xảy đến. Trong khi chờ xem sắp tới đây thứ gì sẽ trút xuống cuộc đời mình, tôi cố tìm cách giúp đỡ Khê trong công việc cũng như trong cuộc sống như để bù đắp những gì tôi đã gây ra cho nó. Khuê là cô gái thông minh, cầu tiến, dù nó vẫn bướng bệnh như cô bé 15 tuổi ngày nào. Cũng như tôi, Khuê lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Ngay từ lúc ngồi trên ghế nhà trường, đã phải nghĩ cách kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Tôi hoàn toàn hình dung được cảnh sống của Khuê, vì tôi từng trải qua những ngày tháng tương tự. Lúc mới lên Sài Gòn, Cuộc sống của hai cha con tôi rất vất vả Bà tôi may mắn tìm được việc làm Nhưng thu nhập của một tài xe taxi thường không ổn định Ba tôi chạy xe theo ca Nên mỗi tháng ông chỉ làm việc 15 ngày Hôm nào chạy xe ba tôi phải dậy từ 4 giờ sáng Chạy ra cây xăng gần nhà nhận xe Và trở về nhà vào 4 giờ sáng hôm sau Chú Sáu Có Có giúp đỡ ba tôi phần nào Nhưng ba tôi chỉ nhận lấy lệ vài lần. Ông không muốn dựa dẫm vào em họ mình. Chỉ gần một năm trở lại đây, khi ba tôi sắm được chiếc Toyota bốn chỗ, cuộc sống của hai cha con mới dễ thở hơn đôi chút. Có xe góp vào công ty, một tháng ba tôi chạy đủ 30 ngày. Không phải chạy theo ca như trước nữa, thu nhập cao hơn, doanh số cũng không còn lệ thuộc vào chỉ tiêu của công ty. Hôm nào mệt, Ba tôi có thể ở nhà nghỉ ngơi lấy sức Ba tôi mua xe Hoàn toàn do tình cờ Một sự tình cờ may mắn Một hôm ba tôi chở khách đi Bình Dương Vị khách trạc tuổi ba tôi Trong khi trò chuyện dọc đường Nghe ba tôi than thở chiếc xe cũ quá Ông bảo Bạn ông đang muốn bán chiếc Toyota Đang đi để bù thêm tiền đổi xe mới Ông bảo Nếu ba tôi muốn mua Thì ông sẽ giới thiệu với bạn của ông Ba tôi không ngờ Vẫn may là mỉm cười với mình Ngay vào lúc ông không chờ đợi nhất Từ lâu Ba tôi đã ao ước có một chiếc xe tốt Chiếc xe ông được cấp khá cũ Bù hay mất lửa Cần số lỏng Lúc xe mòn Muốn thay phải đợi chạy đủ số km Theo quy định của công ty Có lần Xe ba tôi nổ lốp ngay trên cao tốc suýt nữa đã xảy ra tai nạn mỗi khi nhắc lại chuyện này ba tôi luôn rùng mình điều may mắn thứ hai cũng là điều có ý nghĩa quyết định là ba tôi chỉ phải trả trước 50 triệu cho chiếc xe được định một cái giá khá rẻ là 400 triệu khoản nợ còn lại chủ xe đồng ý cho ba tôi trả góp 6 triệu mỗi tháng một số tiền vừa phải ngày lái chiếc Toyota về ba tôi chấp tay Tạ ơn trời Phật Ông vỗ vai tôi sưng sưng, Ở hiền gặp lành con à Nhưng đó là chuyện sau này Trước khi sắm xe Cuộc sống của cha con tôi Vẫn thiếu trước hụt sau Trong một thời gian dài Lúc đặt chân lên lớp 8 Bắt đầu ý thức được tình cảnh eo hẹp của gia đình Tôi xin ba tôi cho tôi đi làm thêm Tôi đinh ninh Ba tôi sẽ thuận tình Không ngờ ông phản đối quyết liệt Nhiệm vụ của con là học hành, chuyện tiền bạc để ba lo. Căn nhà thuê của hai cha con tôi ở trong một xóm lao động nghèo. Những lúc không phải đến trường, tôi hay la cà qua hàng xóm chơi. Cư dân trong xóm làm đủ thứ nghề và hầu như gia đình nào cũng gia công hàng cho các cơ sở sản xuất. Công việc đủ loại, chủ yếu là lao động phổ thông, người già, em bé đều làm được, như cắt chỉ quần áo, sâu chuỗi hạt, dán bao thư. Xếp hạt giấy gấp các loại bao bì l tỏi lộp hành cho các mối ngoài chợ dịp Tết thì xếp bao lì xì lột hạt dưa cho các cơ sở làm bánh tôi lâng là làm quen và nhiều gia đình vui vẻ nhận thêm hàng về chia lại cho tôi suốt nhiều năm tôi hăng hái tham gia vào đội quân gia công của xóm nhận làm đủ thứ việc Dĩ nhiên tôi chỉ ngồi sâu chuỗi hạt gấp bao bì hay làm những việc khác vào những ngày ba tôi chạy xe, Hôm nào ông ở nhà, tôi cắm mặt vào tập như đời tôi chỉ biết học và học. Lao động của tôi là loại lao động giá rẻ, tiền bạc chẳng bao nhiêu. Nhưng mỗi tháng tôi cũng tích góp được vài trăm ngàn để bỏ ống heo. Đó là niềm vui của tôi trong những năm tháng đó. Số tiền dành dụng được, dĩ nhiên tôi giấu kỹ. Nếu ba tôi biết, ông sẽ truy hỏi nguồn gốc. Và điều chắc chắn xảy ra là ông sẽ cấm tiệc tôi nhận hàng về làm thêm. Chính vì lý do này mà vào những dịp Tết, dù rất muốn mua tặng ba tôi một món quà gì đó, một chiếc áo mới chẳng hạn. Nhưng rồi sau một hồi đắn đo, tôi đành xếp ý định đó vào ngăn kéo và khóa lại. Tôi chỉ dùng tiền kiếm được bí mật mua tập vỡ và dụng cụ học tập để âm thầm chia sẻ gánh nặng tài chính với ba tôi. Nhỏ khuê chắc cũng nhọc nhằn không kém gì tôi. Hồi bé thì theo ba mẹ ngược xuôi sông nước. Lớn lên, một thời gian dài, nó phải vừa đi học, vừa đi dạy kèm và làm những thứ linh tinh khác. Tiền học phí thì khuê vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội và sẽ phải trả dần sau khi ra trường. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe đạp thô kệch của nó, tôi vừa buồn cười, vừa cảm động. Đó là chiếc xe dành cho người lao động chứ không phải dành cho các nữ sinh yêu kiều, mơ mộng. Một cô gái dám thẳng nhiên ngồi lên khối kim loại đó để rong ruổi khắp các nẻo đường phố thị phải là người rất giàu dũng khí và nghị lực. Là người sẵn sàng gánh gồng mọi thử thách, quyết không để cho mình rơi tự do trong cuộc đời. Những ngày làm việc chung với Khuê, tôi nhận ra có điều gì đó như là sự cảm thông nảy mầm trong tôi, giúp tôi tin rằng Nếu tôi có làm được gì cho khuê, thì không chỉ để xoa dịu sự ấy nấy trong lòng, mà chính vì khuê xứng đáng được như thế. Ba tôi bảo, hai ngày nữa nhà mình sẽ gặp nhà ông cầm nghe con. Gặp ở đâu ba? Gặp ở nhà chú Sáu. Ba tôi nói thêm, bên nhà ông cầm định mời cơm. Nhưng bà thấy gặp ở nhà họ thì không tiện. Ở xã, lắm người nhận ra mình. Trong những năm qua, ba tôi nhiều lần lẻn về làng thắp hương và đặt khoa trước mộ mẹ tôi và bà nội tôi ở Nghĩa Trang gần nhà. Năm tôi lên lớp 10, ba tôi bắt đầu dắt tôi theo. Hai cha con tôi không dám về ngày dỗ sợ gặp bà con. Cũng không dám về sớm, sợ các cô tôi sẽ nhìn ra vết tích thường tôi và ba tôi về muộn một tuần. Cẩn thận vậy nhưng vẫn có lần cha con tôi bị cô tôi bắt gặp. Lần đó tôi đang khum tay che gió cho ba tôi thắp hương, bỗng giật bắn khi nghe tiếng cô tư tôi phía sau. Hai cha con về khi nào vậy? Trong khi tôi tái mặt, ba tôi quay lại lúng túng. Dạ, tôi và thằng Sâm mới về. Cô tôi khóc. Chú ác lắm. Tự nhiên bỏ nhà đi biệt tâm biệt tích Sau khi nghe ba tôi xin lỗi và giải thích Cô tôi mới nguôi hờn giận Từ hôm đó Mỗi khi về làng Hai cha con tôi đều cảnh giác Nhìn trước ngó sau Cả tôi lẫn ba tôi Chưa ai chuẩn bị tinh thần Để xuất hiện công khai trước mặt mọi người Sợ tiếng đồn lan ra Và thằng quyền Sẽ làm những chuyện ngu ngốc Vì vậy Nghe ba tôi bảo Cuộc gặp sẽ diễn ra ở nhà chú Sáu Có, tôi yên tâm ngay. Chú Sáu Có sống ở huyện Lị, cùng xã với ba mẹ ruột của tôi. Chú không có nhà cao cửa rộng, lại sống kín đáo, nên ít người để ý. Vợ chú là người miền Trung, ba mẹ Thiếm Sáu là chủ một quán ăn ngoài quê. Hồi chưa lấy chồng, Thiếm Sáu phụ ba mẹ quản lý quán. Chỉ khi gặp chú, Thiếm mới bỏ nghề theo chồng vào Nam. Hồi mới bắt đầu kinh doanh Nhờ Thiếm tận tình chỉ bảo Tôi đỡ tốn công mò mẫm dò đường Tôi giao hết việc quán xá cho Thiếm Chỉ tò tò đi theo học việc Lúc tôi mở lời nhờ vả Thiếm hỏi Tại sao con muốn mở quán ăn? Tại con học ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Tại sao con lại học ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống? Cô thắc mắc giống hệt ba tôi Năm tôi thi đại học Bà tôi rất ngạc nhiên khi biết dự định của tôi Sao con lại thi vô ngành này? Con muốn đi theo con đường của mẹ Trước khi mất Mẹ tôi phụ trách nấu ăn cho sưởng đá hoa cương Của người cô ruột ở Đồng Nai Có dẫn tôi đến chỗ làm chơi một vài lần Hình ảnh của bà bên bếp lửa Trong những ngày tháng đó Vẫn còn in đậm trong ký ức tôi Tôi nói thêm Quay mặt đi chỗ khác để giấu đôi mắt hoe, hoe đỏ. Đó là cách để mẹ luôn ở trong trái tim con. Ba tôi không nói gì, nhưng cái cách ông đặt tay lên vai tôi cho biết, ông ngầm đồng ý với sự lựa chọn của tôi, và tôi rất biết ơn ông về điều đó. Tôi cũng nói với thiếm xấu những gì tôi đã nói với ba tôi, và cũng giống như ba tôi, thiếm xấu đặt tay lên vai tôi. Thiếm sẽ giúp con. Thím chậm rãi, những gì con học được ở trường sẽ cung cấp cho con kiến thức về kỹ năng quản trị nhà hàng, quản trị dịch vụ ăn uống, thiết kế thực đơn và tổ chức hội nghị, hội thảo, yến tiệc rồi từ đó xây dựng các phương án kinh doanh. Dạ, tất nhiên thì những kiến thức đó con chưa thể áp dụng được trong lúc này. Thím tư lự nói tiếp, điều con cần lúc này là xây dựng một quan niệm đúng đắn về nghề thông qua những kinh nghiệm thập tiễn Thiếm mỉm cười động viên tôi bắt đầu từ một quán ăn nhỏ có khi lại là điều hay đối với một sinh viên mới ra trường như con Thiếm xấu khiến tôi kinh ngạc tôi như nuốt từng lời Thiếm nói tôi không nghĩ Thiếm là hiểu sâu về nghề này như vậy sau này tôi mới biết nhân viên của Thiếm trước đây có không ít sinh viên học cùng ngành với tôi những sinh viên đầy ấp ảo tưởng đó lúc nào cũng mơ mộng sẽ vào những nhà hàng bề thế, những khách sạn nguy nga sau khi ra trường, nhưng rồi đành phải xin vào những quán ăn nhỏ để chờ thời. Thím sáu nói đúng, sau một thời gian lăn lộn trong thực tế, tôi nhận ra nhân viên một quán ăn rất khác với nhân viên một nhà hàng, từ tính chuyên nghiệp, kỹ năng phục vụ đến chế độ lương bổng. Tôi không thể trả lương một sao để đòi cung cách phục vụ năm sao. Tôi nói với thím sáu lo lắng của mình, thím Điềm Tĩnh. Con đừng lo, các em là sinh viên ngữ văn, tài chính, sư phạm, không được đào tạo các kỹ năng làm việc trong nhà hàng. Con cũng không thể bắt các em phải bưng khay đồ ăn đi tới đi lui bằng năm ngón tay xòe đỡ bên dưới như trong phim được. Cứ bưng bình thường như ở nhà các em vẫn chọn cơm phụ ba mẹ vậy còn phải biến nhược điểm thành ưu điểm. Điểm mạnh của quán sẽ là tính thân thiện. Tính thân thiện, theo thiếm sáu, là tạo ra một không gian ẩm thực giống như gia đình. Làm thế nào để khách bước vào quán có cảm giác như trở về nhà và bữa ăn tại quán có không khí ấm cúng, gần gũi như một bữa ăn gia đình. Để làm được điều đó, chỉ dựa vào kiểu mẫu bàn ghế, chén đũa, Phong cách bài trí hay thái độ niềm nở của nhân viên là không đủ Cần phải chú ý đến cấu trúc của thực đơn Tiếp theo là cách chế biến, nấu nướng Sau nữa là cách chọn nguyên liệu Cách chọn nguyên liệu lại liên quan đến cách chọn bạn hàng ngoài chợ, vân. Thiếm Sáu chỉ ở với tôi chừng 4 tháng Nhưng những gì tôi học được ở Thiếm gần bằng nửa đời người Ngày Thiếm từ giả quán đến về quê Tôi rưng rưng cầm tay thiếm Con cảm ơn thiếm rất nhiều Cố lên con Con yêu nghề Lại ham học hỏi, khám phá Thiếm tin là con sẽ thành công Nhưng tôi không chỉ có ưu điểm Thiếm xấu nhìn xoáy vào mặt tôi Con vẫn còn một yếu điểm Dạ, thiếm cứ dạy Tôi lễ phép Con hơi lạnh lùng Chỉ nhiên thiếm hiểu Số phận nào đã tạo nên tính cách đó nơi con Và thiếm tôn trọng điều đó Nhưng làm trong quán ăn Tức là sống trong môi trường sinh hoạt nhóm Con phải cởi mở Giỏi giao tiếp Đặc biệt khi con là người quản lý Con đừng để tính cách đó Cản trở con nha Tôi cúi đầu Con sẽ nghe lời thiếm Con sẽ thay đổi Tôi vô cùng tiếc nuối Khi thiếm xấu không thể ở thêm Tôi muốn mãi mãi là đứa học trò nhỏ của Thiếm Nhưng tôi cũng biết 4 tháng xa gia đình với Thiếm Là một sự hy sinh rất lớn Không thể ở gần Thiếm 6 Tôi tự rèn luyện Bằng cách nghiền ngẫm những điều Thiếm dạy bảo Tất nhiên Khó nhất với tôi Vẫn là làm sao thay đổi tính cách Không thể xây dựng một quán ăn thân thiện Với một người quản lý kém thân thiện Nhưng tính cách con người Không phải tự nhiên mà có Chính số phận đã chọn tôi Để gieo xuống những hạt giống khô không khóc Tôi lớn lên Gặt lấy sự lành lùng Dù muốn hay không Cái quá khứ nặng nề Mà tôi phải gánh trên vai Để đi suốt thời trai trẻ đó Không dễ gì vứt bỏ Thật tâm tôi cũng chẳng muốn vứt bỏ Vì trong gánh nặng đó Có linh hồn của mẹ tôi Và bà nội tôi Cả tuổi thơ bị bạn bè ruồng rẫy xa lánh nữa Cũng làm trĩu vai tôi mỗi khi nhớ lại Tôi chẳng ghét bỏ hay thù hận ai Nhưng tôi trở thành người sống khép kín Không thích giao du Những đêm mưa thao thức Tôi đã không ít lần bần thần tự hỏi Làm sao để chữa lành nỗi đau bé thơ Vết thương thời thơ ấu Phải chăng là loại vết thương mãi mãi không lành Cái chết của bà tôi Là lời xin lỗi bà dành cho mẹ tôi Nhưng chỉ khiến vết thương trong lòng tôi sâu thêm Cả người nữ hộ sinh năm nào nữa Nghe nói sau khi vô tình biết về cái chết của mẹ tôi và bà tôi Đã xin nghỉ việc và vào sống trong chùa Tôi chẳng vui vẻ gì khi đón nhận tin đó Chỉ thấy lòng nặng chừng trịch Rất nhiều lần tôi bắt gặp mình thèm được xíu rít như lương Hồn nhiên như tịnh và bốc đồng như khuê Nhưng tôi không phải là họ Tôi là Sâm Cái thằng Sâm khó gần đó Sau khi được thiếm sáu có giáo huấn Đã thay đổi phần nào Tôi bắt đầu nhận ra Nếu cứ để quá khứ níu chân Tôi sẽ không thể nào sắp xếp ổn thỏa cuộc đời mình Nếu tôi không ra khỏi những ám ảnh của quá khứ Thì cái hiện tại mà tôi đang sống Đến một ngày nào đó Sẽ trở thành một quá khứ tối tăm khác Lần này sẽ đầy hối tiếc Vì chính tôi là người đã tạo ra nó. Tôi thầm cảm ơn thím sáu tôi. Tôi cũng cảm ơn cả nghệ thuật nấu nướng đậm phong vị miền Trung mà thím truyền lại cho tôi. Có lẽ nhờ điều này mà khi tôi nhận bừa là người miền ngoài, nhỏ Khue cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Nhưng chỉ hai ngày nữa thôi, Khue sẽ biết được khóc gác của tôi. Nó sẽ biết tôi chính là thằng sẹo khốn khổ ngày xưa. Khê xin nghỉ 3 ngày để về quê Với lý do Ba mẹ kêu em về quê có việc Còn nói thêm Anh đi chợ giùm em nha Tôi gật đầu dễ dãi Cô cứ về đi Tôi không nói cho quê biết Tôi cũng nghỉ 3 ngày để về quê Sợ mọi người thắc mắc Khi tôi và quê cùng vắng mặt Tôi lấy cớ bị ốm Nhờ cô thu ngân trong coi quán Chuyện chợ búa Thì tôi nhờ lương Quán xá dễ thu xếp Chỉ có gia đình Mới lắm rắc rối Hai cha con tôi vừa bước vô nhà Chưa kịp tháo ba lô Chú sáu có đã hỏi ngay Anh đã quyết định chuyện đó chưa anh Bảy Chuyện mời vợ chồng ông Mười Thái á hả Dạ Ngày mai là gặp bên đàn gái rồi bà tôi liết tôi Chắc trước sau gì Cũng phải nói cho họ biết Hôn sự là chuyện trọng đại mà Vậy để em mời họ qua đây cho anh thưa chuyện ngang Ba tôi cản Chú từ từ đã Ông thận trọng Ngày mai chỉ là dịp để hai đứa nhỏ gặp mặt thôi Chứ có phải đám hỏi đâu Có khác gì đâu anh Bên đàn gái họ gọt đầu rồi mà Anh cầm chị cầm đồng ý Nhưng mình còn phải chờ xem thái độ con gái họ ra sao đã chứ Bây giờ làm gì có chuyện Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như hồi xưa nữa chú. Thiếm Sáu từ nhà sau đi ra góp chuyện. Anh Bảy nói đúng đó anh. Bên nhà ông Mười Thái từng có ý hỏi con bé này cho thằng Quyền và bị từ chối một lần rồi. Lần này dạm hỏi cho thằng Sâm. Chẳng may bị từ chối lần nữa. Chắc họ không dám nhìn mặt ai. Trong thâm tâm tôi cũng nghĩ nên cho ba mẹ ruột của tôi biết chuyện này. Nhưng nghe ba tôi và Thiếm Sáu phân tích Tôi lại đắn đo Mặc dù trực giác mách bảo tôi Tình cảm Khuê dành cho tôi là có thật Tôi tin Khuê không hề thờ ơ với tôi Nhưng lý trí lại cảnh báo tôi Sự thật hôm nay chưa chắc đã là sự thật của ngày mai Biết đâu khi phát hiện ra tôi là thằng xẹo ngày xưa Lại là con ruột của ông bà Mười Thái Tâm trạng của Khuê sẽ lập tức thay đổi Có lắm điểm trừ trong câu chuyện này Vì vậy trước khi mọi thứ rõ ràng Hai cha con tôi giữ kín thông tin về cuộc gặp Có khi cũng là một lựa chọn hay Đêm hôm đó tôi nằm thao thức đến gần sáng Tôi gác tay lên trán, Cố hình dung khung cảnh ngày mai sẽ như thế nào Nhưng tôi chỉ thấy đầu óc rối bời Càng nghĩ ngợi tôi càng lo lắng vu vơ Sáng hôm sau thấy tôi có vẻ hồi hộp Chú sáu có cười treo Cha, sắp gặp lại người xưa Bồn chồn dữ hai con Cả ba tôi lẫn vợ chồng chú Sáu có Không ai biết gần một năm nay Tôi và Khuê làm việc chung với nhau Tôi không cắt nghĩa được Tại sao tôi không nói gì với mọi người về điều đó Có lẽ do tôi ngượng Cũng có thể Khuê xuất hiện tại quán đột ngột quá Khiến tôi có cảm giác Hai đứa tôi ở bên cạnh nhau Là một điều khá kỳ quặc Có lúc tôi lại nghĩ Hay là số phận cố tình sắp xếp như vậy Để hai đứa tôi có thời gian ôn luyện cho cuộc thi quyết định lát nữa đây Gần trưa thì có tiếng xe máy đổ trước nhà Ba tôi nhìn đồng hồ, ngạc nhiên liếc sang chú Sáu Ồ, họ tới sớm vậy chú Dạ, em cũng không hiểu, còn cái tiếng đồng hồ nữa mà Chú Sáu nháy mắt với tôi Chắc con gái họ cũng nôn đào, giống như thằng Sâm nhà mình cả hai vừa nói vừa bước ra hiên bỗng khẩn lại như thể có một bức tường đột ngột mọc lên ngay bục cửa hai người đang tiến vào là vợ chồng ông mười thái ba mẹ ruột của tôi úa anh mười chỉ mười đi đâu đấy chú sáu có bối rối hỏi ba ruột tôi mỉm cười tuổi tôi đi thăm anh bảy sớm xa cách hơn chục năm nay rồi còn gì ông quay sang ba tôi Lúc này đang ngần ra vì bất ngờ. Chuyện trọng đại vậy, mà sao anh giấu vợ chồng tôi, anh Bảy? Anh Mười, anh tha lỗi. Ba tôi ấp úng, vẫn chưa hết hoang mang trước sự ghé thăm bất tình lình của những người đối diện. Thật ra thì tôi có ý định giấu giếm gì đâu. Chẳng qua là tôi muốn chờ bên nhà gái hồi đáp ra sao, rồi mới báo cho vợ chồng anh. Rủi chuyện không thành thì... Cuộc trò chuyện được tiếp tục trong phòng khách Và tới lúc đó tôi mới biết Tại sao ba mẹ ruột của tôi có mặt ở nhà chú Sáu có vào lúc này Hóa ra, chiều hôm qua Khi gặp mẹ ruột tôi ở vườn trái cây Bà cầm ngõ ý xin nghỉ làm một ngày Mẹ ruột tôi gật đầu Có việc thì chỉ cứ nghỉ đi Rồi bất ngờ hỏi Ủa, mà nhà đang có chuyện vui hay chuyện buồn vậy chị? Dạ, dạ, chuyện vui Vậy chắc là chuyện chung thân đại sự của con gái chị rồi Bà cầm trong thâm tâm Có lẽ không muốn tiết lộ cuộc hẹn này Với mẹ ruột của tôi Bởi lần trước Gia đình bà đã từ chối thẳng thang quyền Bà không muốn câu chuyện này Khuấy động lại ký ức không vui của bà chủ vừa Nhưng cái kiểu Hỏi như thế Tôi biết hết rồi của mẹ ruột tôi Khiến bà mất bình tĩnh Bà máy móc gật đầu Dạ Như con đê đã trót bất cẩn để thủng một lỗ Câu chuyện cứ thế ảo ạc tuôn ra Bà cầm luống cuốn không biết làm sao bịt lại Mẹ ruột tôi dò hỏi tới đâu Bà đáp tới đó Lòng dạ phấp phỏng không yên Bà không biết Lúc đó mẹ ruột tôi còn phập phòng hơn bà gấp bội Nghe bà cầm tỏ bài một hồi Mẹ ruột tôi biết ngay Đứa con trai sắp đi coi mắt vợ trong câu chuyện Chính là tôi, con ruột của bà Mẹ tôi vừa chức chuyện, ba ruột tôi đã hỏi ngay, giọng nôn nóng. Thằng xâm đâu anh mười. Từ nãy đến giờ, tôi vẫn ngồi yên trên chiếc đi văn kế bên bộ salon, nhưng do mãi chuyện, chẳng ai để ý. Lần này, tôi chưa kịp đáp, thì mẹ ruột tôi đã nhìn thấy tôi. Bà quay sang chồng, tay chỉ về phía tôi và kêu lên bằng giọng kinh ngạc. Ủa, thằng lắm nè ông. Ba ruột tôi nhìn tôi lâm lom. lom. Ngạc nhiên Ủa Con làm gì ở đây vậy hả Lâm Mẹ ruột tôi Đảo mắt một phòng Nói ra ý khoe Thằng bé này ngoan lắm đó Anh Sáu anh Bảy Hôm trước Nghe tin tôi bị bệnh Nó chạy xe máy cả trăm cây số Từ Sài Gòn xuống tận đây Thăm tôi đó Chú Sáu Có không biết chuyện Tôi từng ghé nhà Gặp mặt ba mẹ ruột của mình Càng không biết Tại sao Tên tôi Từ Sâm Đột nhiên Biến thành Lâm Miệng há hốc Ủa, có chuyện đó hả chị Mười? Trời, chuyện rành rành ra đó mà ảnh xấu Mẹ ruột tôi mặt mày rạng rỡ Vậy nên tôi mới khen nó ngoan Bà nói tiếp với vẻ tự hào Nó là bạn trai của con tận nhà tôi đó Nghe tới câu này Thì không chỉ chú Sáu tôi trợn mắt Mà cả ba tôi cũng bật người ra sau Nếu không có cái lưng ghế giữ lại Chắc ông đã té xuống sàn nhà Dĩ nhiên, ai cũng hiểu từ bạn trai trong câu nói đầy kêu hãnh của mẹ ruột tôi, có nghĩa là người yêu. Thậm chí, căn cứ vào ngữ điệu hào hứng của bà, thì có khi đó còn là chồng sắp cưới không chừng. Quá hưng phấn, mẹ ruột tôi không nhìn thấy vẻ sững sốt của ba tôi và chú tôi. Cũng không thấy vẻ mặt méo sờ của tôi. Nhất là bà không hề thắc mắc tại sao bạn trai của con tịnh nhà tôi lại có mặt ở đây. Ngay trong thời khắc quan trọng này Mẹ ruột tôi quên Nhưng ba ruột tôi thì không quên Ông nhíu mày Giọng ngờ ngợ Sao hôm nay cháu Lâm lại ở đây với anh Sáu Không lẽ nó bà con với nhà mình Như sực nhớ ra Ông nhướng cổ nhìn quanh Ủa, còn thằng Sâm đâu Ba tôi hất đầu về phía tôi Nghiêm nghị Nó là thằng Sâm đó anh Mười Cứ như thế, ba tôi vừa quang ra một quả bom. Tôi thấy ba ruột tôi trao mình một cái, giống như ông đang ngồi trên ghe, và chiếc ghe đó bị câu nói của ba tôi làm cho chồng chành. Ông viền tay vào thành ghế, hớp một ngụm không khí, chỉ để có sức lặp lại câu nói của ba tôi. Nó là thằng xâm. Trong khi đó, mắt mẹ ruột tôi mở to đến mức không thể nào to hơn được nữa bà sững sờ trong một lúc bà không thốt lên được tiếng nào và khi tiếng nói quay lại trên môi thì bà lấp ba lấp bắp ôi sâm nước mắt bà bắt đầu chạy vòng quanh là con hả con bà lật đật rời khỏi ghế bước qua ngồi cạnh tôi bà vòng tay ôm lấy tôi mừng mừng tuổi tuổi mẹ nhớ con lắm đó dạ Con cũng rất nhớ ba mẹ Tôi sụp xịt Ba ruột tôi trồm người ra trước Nhìn sống vào mặt tôi Sao hôm trước Con bảo con tên Lâm Dạ Tôi lý nhí Con, con xin lỗi Đã nói dối ba mẹ Lúc đó con, con chưa dám nhận người thân Cái thằng này Ba ruột tôi hư giọng Con sợ thằng quyền quẩy phá lung tung chứ gì Nó bây giờ khác trước rồi con à Ba ruột tôi nhìn qua ba tôi Vui vẻ Thằng quyền gần đây tu tỉnh Biết trí thú làm ăn rồi anh mười Từ hồi lên cấp 3 Tự nhiên tính tình nó thay đổi hẳn Có lẽ Không có câu nói nào Làm ba tôi vui bằng tin tức tốt lành đó Tôi nhớ Lúc nghe tin tôi đầu đại học Ba tôi hoan hỷ đến mức Ông làm một chuyện hiếm hoi Là kéo tôi ra nhà hàng gọi là để ăn mừng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm vui trong lòng ông không hoàn toàn trọn vẹn. Trong bữa ăn khao đó, ông nói với tôi bằng giọng buồn buồn. "Thằng Quyền rớt đại học rồi con à." Tôi biết ba tôi rất quan tâm và nhớ thằng Quyền, nhưng ấn tượng không tốt về nó vẫn khiến ông ngần ngại, chưa dám gặp con mình, chỉ âm thầm theo dõi nó qua tin tức của chú Sáu. Nhưng từ lúc Quyền đi Đà Nẵng, Chú Sáu lại không có thông tin gì nhiều về nó nữa Bây giờ nghe ba ruột tôi nói như vậy Hẳn ba tôi rất nhẹ lòng Trong khi ba ruột tôi Ba tôi và chú Sáu nói chuyện thằng quyền Mẹ ruột tôi thủ thỉ vào tay tôi Trời ơi Vậy mà mẹ cứ tưởng Con là bạn trai của con tịnh Thấy con không quãng đường xa về đây thăm mẹ Mẹ cứ nghĩ Chỉ có bạn trai nó Thì mới nhiệt tình đến mức như vậy Nói tới đây Đã nín, mẹ ruột tôi là nức nở. Thì ra là con về thăm ba mẹ. Tôi nắm lấy tay bà. Lần đầu gặp tịnh, nghe nó khai tên ba mẹ. Con biết ngay, nó là em con rồi. Vậy nó có biết con là anh nó không? Dạ không, con chưa nói. Mẹ ruột tôi đập nhẹ lên lưng tôi bằng bàn tay bà đang ôm tôi. Vậy để mẹ nói cho nó biết Cưng một lúc Mẹ tôi nói tiếp Giọng buồn vui lẫn lộn Trước đây lúc chưa biết con ở đâu Có sẽ gặp lại gia đình mình hay không Ba mẹ không cho em con biết chuyện Con và thằng Quyền Bây giờ thì không còn giấu nó nữa Cuộc đoàn viên bất ngờ Trong buổi sáng hôm đó Bắt đầu trong sự lo âu Và kết thúc trong êm thắm Hoàn toàn ra ngoài sự tưởng tượng của tôi chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, bao nhiêu tâm sự đã được trút ra, các nút thắt lần lượt được tháo gỡ, những nhớ nhung đã được lấp đầy và dĩ nhiên, những lời trách móc nhanh chóng nhường chỗ cho những cảm thông. Trong khoảnh khắc cảm động đó, tôi chứng kiến rất nhiều nước mắt rơi xuống, có cả tôi góp phần chỉ để báo hiệu nỗi buồn đã vơi đi. Điều mọi người quan tâm nhất là sự trưởng thành của hai đứa trẻ có số phận trớ trêu là tôi và thằng Quyền thì đến lúc này những cái miệng đều có thể thở phào. Từ nhỏ tôi đã nghe câu vui quên trời quên đất. Hôm đó đúng là một ngày như vậy, hạnh phúc lớn đến mức không ai nhớ ra, chúng tôi tụ họp ở nhà chú Sáu có để làm gì. Chỉ đến khi vợ chồng ông Cầm và nhỏ khoe bước vào thì mọi người mới giật bắn mình.